Theo như lời bọn bạch độc từ trước đây, ra khỏi cái xa vũ mê này thì đằng trước phải là hai ốc đảo rồi. Chúng ta thừa dịp trời tối mà qua đêm ở đó. Ốc đảo trong sa mạc là địa phương cực kỳ trân quý và xinh đẹp. Nơi đây có sắc màu xanh tươi và quý giá nhất là nước ngọt. Đôi khi mọi người rất khó lý giải. Vì cái gì sa mạc khô hạn rộng lớn như thế mà những cái ốc đảo không tính là to lớn này rõ ràng có thể tồn tại được. Những nơi khác nước đã cạn rồi. Vì cái gì nơi đây quanh năm vẫn dồi dào Chỗ khác cây cối đều khô héo chết hết rồi Nơi đây như thế nào còn xanh ung tươi tốt Rất ít người có thể hiểu được những việc này Đám người thương tùng Điền bất dịch từ trung thổ phí nhiêu tươi tốt đi vào man hoang lại càng không hiểu Cho nên khi bọn hắn đã tìm được hai cái ốc đảo một lớn một nhỏ chỉ cách nhau khoảng hơn trăm trượng Giống như là hai quả chân châu lục sắc càng làm đẹp cho sa mạc này Bọn họ tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nhịn được mà mười phần vui mừng cùng hưng phấn. Dựa theo lời nói đám người bách độc tử, đoan Mộc thiết, hai khối ốc đảo này đã có từ rất sớm, nhiều năm qua chưa bao giờ thoái hóa, một mực là địa phương nghỉ ngơi rất trọng yếu trong sa mạc man hoang. Đại ốc đảo có rất nhiều cây cối, diện tích cũng là gấp 3 trở lên so với tiểu ốc đảo, trong đó có bốn dòng suối trong vắt, vì vậy được gọi là thanh tuyển châu. Mà tiểu lục châu bên kia tuy diện tích nhỏ, nhưng rừng cây ngoại vi rậm rạp, trung tâm ốc đảo lại có một cái tiểu hồ mặc kệ tháng năm, rất là xinh đẹp thần kỳ, vì vậy được gọi là tiểu hồ châu. Đám người vạn kiếm nhất tìm được hai khối ốc đảo này lúc sắc trời đã tối, hắn sắp xếp mọi người lập tức chia nhau điều tra phiến địa phương này, cuối cùng xác nhận hai khối ốc đảo đều không có nguy hiểm hoặc là có những địch nhân khác ẩn núp, cuối cùng mới trở lại thanh tuyển châu gặp nhau. Từ dưới núi Thanh Vân một đường đi tới bây giờ, 5 người hầu như đều không có chân chính được nghỉ ngơi. Đêm nay sau khi xác nhận an toàn, tất cả mọi người thống khoái mà trầm tĩnh lại, ăn uống cùng rửa mặt, đặc biệt là thuốc thường, trực tiếp chiếm đoạt một con suối, đem toàn thân trên dưới tắm sạch một lần, rút cuộc cũng thoát khỏi cái vẻ đáng sợ cùng mùi hôi thối bám giết. Tuy rằng lãng phí nước trong sa mạc như vậy là một hành động xa xỉ khác thường, Nhưng mà con suối thanh tuyển châu đã mặc kệ năm tháng, tăng thêm một đêm này cũng không có người ngoài nên cũng không có người để trong lòng hành động của thúc thường. Hơn nữa, mỗi ngày đều mang theo bên người một tên gia hỏa vô cùng hôi thối, dù là ai cũng không chịu được a cho dù là một gia hỏa tu luyện có thành tựu cũng là như thế. Bỏ qua một đoạn giày vò mà nghỉ ngơi, người người đều có một loại cảm giác tươi mới. Hơn nữa giờ phút này bóng đêm càng sâu, sa mạc yên tĩnh, Trong bầu trời đêm dày đặc ngôi sao, vô số ánh sao lấp lánh sáng người, rơi vãi trên bầu trời thanh tuyển châu, chiếu vào mặt 5 người trẻ tuổi mà đầy khí phách đàn ông này. Tìm một bãi cỏ xanh mượt, vạn kiếm nhất nằm trên mặt đất nhìn bầu trời đêm, hai tay gối sao ót, lặng lặng ngắm bầu trời đầy tinh quang. Cũng không lâu lăm, liền nghe được tiếng bước chân vang lên, nhưng là điền bất dịch chẳng biết đã đi tới từ lúc nào, ngồi xuống bên người vạn kiếm nhất. Nhẹ giọng kêu một câu, vạn sư huynh, vạn kiếm nhất mỉm cười gật đầu với hắn nói, điền sư đệ, điền bất dịch nhìn qua hơi câu nệ, ngồi bên cạnh vạn kiếm nhất không được thoải mái, vạn kiếm nhất thì ngược lại vẫn tự nhiên tiêu sái cho đến bây giờ, thân thể lười biếng mà nằm, bất quá hắn rất nhanh cảm giác được điền bất dịch có chút khẩn trương, không khỏi cười nói, điền sư đệ, ngươi làm sao thế, điền bất dịch cười khan một tiếng, hơi xấu hổ gãi gãi đầu nói, Đệ, đệ cũng không biết làm sao như vậy, vốn thấy sư huynh nằm ở chỗ này, liền nhớ tới có chút nghi hoặc về việc tu luyện hay là có thể tới đây cầu huynh chỉ giáo một phen, thế nhưng đã đến trước mặt, bỗng nhiên lại không biết nên nói thế nào rồi. bạn kiếm nhất cười nói, có cái gì mà khó nói, đều là đồng môn sư huynh đệ, thân như người một nhà, cứ nói đừng ngại. Nói qua, hắn nhìn không được vừa cười vừa trêu nghèo nói, da mặt mỏng giống như ngươi vậy. Nếu sau này gặp phải nữ tự yêu thích, kết quả cũng là sợ hãi mà không đi thổ lộ tâm ý. Nếu như vậy thì phải làm sao? Điền bất dịch suy nghĩ một lát, nhìn không được gật đầu nói. Sư Vinh thật đã nói đúng hết nội tâm của đệ. Đệ vừa rồi suy nghĩ một chút, đúng là như thế. Nhưng mà đôi khi nhìn thấy người yêu thích, cũng không có nửa điểm dám nói lời nào cả. Vạn kiếm nhất nhún vai, nói, cái này là vấn đề của chính ngươi rồi. Tóm lại thế này, ta cảm thấy chúng ta đều là đại trưởng phu, nghĩ gì nói đó thẳng thắn nói thẳng là được. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên sẽ là sắc cầm hòa hợp. Nếu là đối phương không có tình ý với ngươi, vậy cũng sớm nên cắt đứt sự cuồng dại, để tránh lầm người lầm mình, rồi làm xong phương khổ sở. Ngươi cứ nói đi. Điền bất dịch liên tục gật đầu, nói. Sư Vinh nói rất đúng, ta đều nhớ kỹ. bạn kiếm nhất bỗng nhiên trở mình ngồi dậy, cười nói nhìn Điền bất dịch. Hóa lắm, nghe ngươi có ý tứ này, trong lòng đã có người yêu mến. Mặt béo điền bất dịch hơi đỏ lên, nói, xem như là có một người. bạn kiếm nhất nhìn nửa ngày, cười một tiếng rồi nằm trở lại, nói, được rồi, ta cũng không hỏi đó là ai rồi, dù sao đây đều là chuyện của đệ, nên làm thế nào thì tự mình suy nghĩ đi. Điền bất dịch nở nụ cười một cái, vừa muốn nói gì. Bỗng nhiên chỉ nghe xa xa lại vang lên một hồi âm thanh, rồi lại có người cũng đi tới. Không lâu lắm liền thấy thân ảnh thương tùng cùng thương chính lương. Tiếp qua một hồi, thúc thường cũng đã đi tới trên đồng cỏ. Không hẹn mà gặp, tất cả mọi người nằm trên cái đồng cỏ mềm mại và ôn hòa này. Tất cả mọi người đều không mở miệng một hồi lâu, mặc cho gió đêm nhẹ phẩy, lá cây trong gió vang lên sàn sạt, ánh sao ôn nhu rơi xuống. Dường như chỉ có ban đêm mới bao lấy khoảnh khắc yên lặng tốt đẹp này. Thời khắc này, thời gian tưởng như đã rừng trôi, đất trời rộng lớn, ánh sao sáng chói nhìn lại hết thảy đều xinh đẹp, làm cho người ta không nỡ nhắm mắt bỏ qua. Không biết khi nào, có người bắt đầu thấp giọng nói chuyện, lập tức có người tiếp lời lại có người tiến lên ngắt ngang, có người oang oang mà nói, có người sảng khoái cười to, lập tức dẫn đến một trận cười vang. Tiếng cười kia ấm áp mà trong sáng, thanh tịnh không mang theo chút tạp chất nào, giống như là thời điểm bắt đầu nhân sinh, chúng ta đều đã được trải qua đoạn thời gian đơn thuần kia. Dưới ánh sao, trong rừng ốc đảo, cho dù là nơi đây xa xôi bên ngoài trung thổ, hóa ra cũng có địa phương xinh đẹp như vậy. Bất chi bất giác, đã là đêm dài, âm thanh lời nói dần dần xa sút rốt cuộc không còn nghe thấy. Dưới ánh sao ôn nhu... Người an tâm say ngủ cũng là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Vạn kiếm nhất nằm trên đóng cỏ một hồi, nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy, liếc xung quanh một cái. Chỉ thấy bốn sư đệ đồng môn đều đã chìm vào giấc ngủ, hơn nửa tư thế ngủ đều khác nhau. Trong đám người, tư thế ngủ thương tùng là cẩn thận nhất. Hắn nằm nghiêng hai tay khoang trước ngực, thoạt nhìn giống như đã ngủ nhưng vẫn có vài phần cẩn thận cảnh giác. Mà thương chính lương là bình thường nhất, nằm thẳng mà hô hấp đều đều. So ra, ra hỏa thúc thường liền có chút quái dị, hai tay hai chân nằm rang ra đất, ngược lại một người chiếm địa bàn còn muốn lớn hơn so với hai người bên cạnh, từng thanh âm ngáy to bất trợt từ trong miệng truyền ra, ngủ cũng rất khí phách. Còn điền bất dịch ở bên cạnh hắn, thoạt nhìn chính là bộ dáng trung thực, bị thúc thường chen lấn chỉ còn một khối địa bàn nhỏ, chỉ có thể cuộn lấy mình mà ngủ, nhưng trên mặt hắn không có nửa điểm thống khổ cam tức. Ngược lại gương mặt vô tình thỉnh thoảng lộ ra vài phần cười mỉm, dường như đang nhìn thấy gì trong mộng, vẻ mặt thỏa mãn cảm giác rất hạnh phúc. Tên tiểu mập mập này, chẳng lẽ chính là đang mơ tới cái người mà hắn ưa thích kia? Vạn kiếm nhất nhìn không được cười lên, lắc đầu đứng dậy. Hắn liếc nhìn xung quanh, tay áo vung lên, cả người liền nhẹ nhàng ở trên không trung, gió đêm trầm chậm, ánh sao vung vãi, hắn một thân áo trắng như tuyết, đón gió phiêu động, Không nói hết được tiêu sái tuấn lãng, một khắc này trên ốc đảo, giữa trời đất bao la, dường như chỉ chiếu sáng rực rỡ một mình thân ảnh cao ngạo của hắn. Liền vào lúc này, bỗng nhiên hắn cảm giác có gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua về phương xa, chỉ là bầu trời đêm vắng vẻ, bên kia một mảnh hắc ám yên tĩnh, dường như không có gì dị thường. Vạn kiến nhất trầm ngâm một lát, nhớ tới hướng kia là tiểu hồ châu, suy tư một chút liền lao về hướng bên kia. Dưới bóng đêm, hắn giống như một đảo lưu quang bạch sắc chạy như bay trên không trung sa mạc. Đảo mắt liền đến, nhưng chỉ thấy chỗ sâu trong rừng của ốc đảo này. Tiểu hồ ưu tĩnh, phản chiếu lấy những ngôi sao đầy trời, lại là một loại khác ôn nhu đẹp đẽ. Đẹ. Thân thể hắn dừng lại, rơi xuống phía dưới ven hồ. Tuy rằng sắc mặt còn bình tĩnh, nhưng ánh mắt dừng lại ở bên kia hồ, lộ ra ý tứ thâm sâu. Tuy là cái tiểu hồ kia xinh đẹp yên tĩnh. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là gió đêm vừa mới thổi qua, khiến cho vài đạo gợn sóng rung động trên mặt hồ, nhẹ nhàng phiêu đãng. Gió thổi mặt nước, vốn phải là gợn sóng nhỏ tinh tế mà xinh đẹp, nhưng bây giờ bạn kiếm nhất thấy trong hồ nước lại là từng vòng tròn nước bập bềnh lan ra. Cái kia giống như không phải là gió, vạn kiếm nhất dừng ở tiểu hồ này, lúc đang trầm ngâm, bỗng nhiên ánh mắt của hắn trì trệ, một khắc này. Dường như bầu trời đêm đầy sao cũng đột nhiên sáng lên, tinh quang vung vãi trên không chung rồi từ từ cô đọng một chỗ, đã rơi vào hồ nước. Một cánh tay trắng mút như ngọc, bỗng nhiên từ trong hồ nước nhẹ nhàng rối lên, giọt nước óng ánh, lăn trên da thịt ôn nhu trắng nón của nàng, lại như lưu luyến mà trượt xuống. Một thân ảnh chậm rãi hiện lên trong nước, tóc dài ướt át xóa vai lại không thể che được đường cong đấy đà mà uyển chuyển động lòng người. Tuy là nhìn ngang nhưng một màn kia thân thể trắng nõn ôn nhu dĩ nhiên chính là một nét đẹp nhất trong hòa quyển. Trong lúc không có đề phòng mà rơi vào ánh mắt thích thú của vạn kiếm nhất. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 43, lời tiên tri vạn kiếm nhất có chút thất thần. Nhưng liền tỉnh ngộ, theo bản năng muốn quay người rời khỏi. Chẳng qua, ngay khi hắn định quay đầu đi thì nữ tử đang tắm trong hồ lại trồi lên mặt nước. Đầu vai trắng như tuyết. Làn da mê người hiện dưới trời sao lóng lánh như châu báu đang tỏa sáng. Nhưng ánh mắt vạn kiếm nhất trượt ngưng tụ vì ngoài vẻ đẹp làm tim người ta đập mạnh kia thì trên mặt của nữ tử này vẫn còn đeo một tấm lụa mỏng màu đen. Không thể tưởng được rằng dưới tình huống này mà trên mặt nàng vẫn còn đeo khăn lụa. Gần như ngay tức khắc vạn kiếm nhất đã nhận ra nữ tử đang tắm kia chính là chu tước. Lập tức cả người hắn dừng lại, không hề quay lưng lại phía hồ nữa, chân mày hắn khẽ nhíu. Ánh mắt lấp lé nhìn về phía đó Ngay lúc này Chu Tước ở giữa hồ như cảm giác được cái gì Quay mạnh đầu nhìn lại Và liền thấy vạn kiếm nhất đang đứng bên hồ Nàng la thất thanh một tiếng Ý thức lấy hai tay chéo nhau Che chắn trước ngực Chẳng qua cái chỗ xinh đẹp kia Vẫn đang kiêu ngạo trên thân thể nàng Dưới ánh sao lấp lánh toát ra Vẻ kiều mị làm rung động lòng người Dù như thế nào cũng không thể che chắn hết được Vạn kiếm nhất không nói gì cả Mặc dù là ngoài ý muốn nhưng rõ ràng là hắn cũng không có quay mặt đi, vẫn giữ nguyên tư thế đối mặt cùng Chu Tước, rồi chậm rãi lui về phía sau mà đi. Từ khi phát hiện ra Chu Tước cho đến giờ, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi nữ tử này. Sau khi ngạc nhiên cùng kinh hoàng, giờ đây trong ánh mắt Chu Tước lé lên một tia xấu hổ, mảnh lụa đen bị thấm nước cùng với lồng ngực đang nằm dưới tay nàng lúc này cũng có chút phập phòng, có vẻ như là tức giận không ít. Đặc biệt là lúc này đây, Khi nhìn thấy bộ dạng vạn kiếm nhất đang lui về phía sau mà ánh mắt vẫn còn hướng về phía mình, nàng nói mang theo một chút tức tối, ngươi nhìn đủ chưa? Bước chân của vạn kiếm nhất khẽ khửng lại một chút, rồi gật đầu, trên mặt hắn có chút ái náy nhưng vẫn không có ý định quay đầu đi chỗ khác, nói, thật có lỗi. Chu tức càng cảm thấy tức tối, tuy mảnh lụa đen trên mặt đã che đi thần sắc lúc này của nàng nhưng một vài chỗ ra thịt trần trụi. Kể cả lỗ tai cùng cái cổ xinh đẹp đều đang hồng lên dưới ánh trăng. Đôi mắt nàng sắc bén tựa như dao găm đang chém liên tục lên người vạn kiếm nhất. Không phải từ trước tới giờ, mấy tên chính đạo trung thổ các ngươi đều tự xưng mình là chính nhân quân tử hay sao? Nhìn lén nữ tử tắm rửa, bị phát hiện rồi còn không chịu quay đầu đi. Ngươi có biết xấu hổ hay không hả? Nàng oán hận mà mắng, ngủy quân tử. Vạn kiếm nhất muốn nói lại thôi. Chẳng qua là cười gượng một tiếng sau đó vẫn giữ nguyên tư thế đối mặt với Chu Tước và đi lùi về sau Dần dần đến dịa rừng cây rồi nhanh chóng biến mất Chu Tước vẫn giữ nguyên tư thế ôm ngực Đứng giữa hồ chừng mắt nhìn về phía đó lồng ngực nhấp nhô mạnh mẽ mấy cái Da thịt như tuyết trắng toát ra vẻ kiều diễm dưới ánh sao Bọt nước óng ánh nhẹ nhàng tràn qua ngực rồi đến đầu vai nàng Chỉ là dù nước hồ có lạnh như băng đi nữa không thể làm nàng bớt xấu hổ Chợt giữa hồ quát lên một tiếng, thân ảnh nõn nà kia lướt lên, nhanh như thiểm điện bay đến bên bờ hồ, sau đó cuốn đóng quần áo xông đến một phía khác của khu rừng. Một chút âm thanh tẻ nhạt vang lên, bóng dáng chu tước xuất hiện với quần áo chỉnh tề. Nàng như tia trước đuổi theo hướng vạn kiếm nhất vừa thối lui, nhìn bộ dạng hùng hổ của nàng thì dĩ nhiên là không chịu để yên rồi. Chẳng qua khi chu tước mới vào trong rừng. Nàng trợt thấy vạn nhất kiếm cũng không chạy trốn như những gì mình tưởng tượng. Trên thực tế, nam tử này còn đứng ở đằng kia và lúc này còn đang ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lần này chu tước càng thêm tức tối. Hơn nữa trong lòng còn có chút kỳ quái. Nghĩ thầm tên tiện nam nhân này thật là vô sỉ. Sau khi rình coi còn không chịu chạy, không lẽ còn muốn nhìn tiếp mấy lần nữa hay sao? À, sau khi thầm nghĩ... Nhất thời Chu tức cảm thấy đôi gò má của mình lại nóng lên một hồi Tuy nàng xuất thân từ ma giáo Nhưng chuyện nam nữ thì sư thừa nàng cũng không cởi mở như hợp hoan phái Ngược lại chú tức vô cùng xem trọng chuyện này Từ nhỏ nàng vẫn luôn che mặt là như vậy Nhưng kỳ này lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy Chu tức cũng không trần chờ Đến cả việc tức tối To tiếng quát mắng cũng không làm mà sông ngay lên phía trước Vung tay đánh nhau với bạn kiếm nhất Nhất thời Lửa nóng từ tiểu hồ châu ẩm ẩm thoát ra. Thấp thoáng còn thấy bóng ảnh của hỏa điểu trong đó. Mà vạn kiếm nhất cũng không dám thở ơ. Tế ra chảm long kiếm lập lòe ánh sáng chặn thế công của Chu tước. Bất quá sau mấy hiệp giao tranh. Hắn đều chỉ thủ mà không công. Dù là vậy thì vạn kiếm nhất vẫn thủ kín. Không chút kẽ hở nào. Tuy thế công của Chu tước lăng lệ. Ác liệt nhưng nhất thời lại không thể làm được gì hắn. Qua mấy lần giao thủ. Trong lòng Chu Tước hiểu rõ chỉ bằng một mình nàng là không thể thắng được người này, nhất thời trong lòng nàng tràn đầy uất ức và phẫn nộ, nàng chợt lui về sau vài bước, cách bạn kiếm nhất hơn một trượng rồi chừng mắt nhìn tên nam tử anh tuấn tiêu sái kia, giậm chân tức giận mà mắng, ngươi vô sỉ. Bạn kiếm nhất lúng túng cười nói, ta thật sự không phải cố ý. Chu Tước rỉ một tiếng rồi nói, nói bậy, coi như trùng hợp là ngươi đến đây trước nhưng sau khi thấy ta thì tại sao không quay đầu đi? Lại bày ra bộ dạng mày gian mắt chó nhìn chằm chằm vào ta. Đây không phải vô sỉ thì là gì. Bạn kiếm nhất ngừng một chút. Vẻ mặt có chút thành khẩn nhìn Chu tước nói. Chu tước cô nương. Nếu ta nói là ta không yên tâm khi thấy ngươi. Chẳng biết ngươi có hiểu không. Chu tước thoáng ngơ ngác. Nói. Ý ngươi là sao. Bạn kiếm nhất hít một hơi. Liền cười khổ nói. Chu tước cô nương. Ta và ngươi lập trường khác nhau. Nói thẳng ra là địch nhân. Hơn nữa. Sự lực của ngươi quá mạnh, thủ đoạn lại kiên quyết, xin thứ lỗi nhưng ta không dám quay lưng về phía ngươi mà tránh đi, nếu không ta cũng sợ bản thân chết mà không biết tại vì sao, chân mày chu tước khẽ nhíu, nàng thật không ngờ bạn kiếm nhất lại nói ra những lời này, chẳng qua, lại nghe bạn kiếm nhất tiếp tục nói, chu tước cô nương, thật ra mà nói, nếu như chúng ta đổi vị trí cho nhau, trong tình cảnh đó ngươi có dám tùy ý quay lưng đi hay không? Chú tước hừ một tiếng nhưng không nói gì, tuy không thấy được vẻ mặt của nàng nhưng từ trong ánh mắt đã nhu hòa hơn một chút, có vẻ như nàng cũng không phản đối lời nói của vạn kiếm nhất. Sau một lúc lâu, nàng nhìn vạn kiếm nhất, nói, sao ngươi lại đến nơi này? Vạn kiếm nhất nói, xung quanh sa mạc này chỉ có hai ốc đảo nơi đây là thích hợp để dừng chân, nếu không tới đây thì sẽ không có chỗ để đi. Chu tước xuất thân từ ma giáo. Nàng đã qua lại sa mạc man hoang rất nhiều lần, dĩ nhiên cũng hiểu rõ địa hình ở đây nên biết vạn kiếm nhất không phải là nói dối. Chẳng qua, không biết vì sao nàng cứ cảm thấy không vừa mắt tên nam tử này chút nào, tuy là hắn rất tuấn lãng lại có khí chất nhưng nàng cứ luôn muốn quát cho hắn vài câu. Nguyên nhân nhất định là do xuất thân thanh vân môn của gia hòa vạn kiếm nhất này. Truyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 44, lời tiên tri sắc mặt Chu Tước dưới lửa đen trầm xuống, cười lạnh nói: "Từ Hoang Mạc tiến vào Man Hoang, xuyên qua xa Vũ Mê Cung lại đến Tiểu Hồ Ốc Đảo, con đường chúng ta đi rõ ràng là nhắm thẳng vào Thánh điện Man Hoang, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc không nhìn ra sao?" Vạn Kiếm Nhất nhịn không được nhìn nàng một cái, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, dưới ánh sao, thân hình của hắn tựa hồ lộ ra đặc biệt tiêu sái. Ngay cả nụ cười cũng làm cho tim người ta đập thình thịch, nói, không ngờ cô nương thông minh như vậy. Tim Chu tước đập mạnh một cái, nhìn không được có chút đắc ý, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ, âm thầm cam tức, nghĩ thầm một câu khí. Vạn kiếm nhất thấy động tác của nàng, liền vội khoát khoát tay, nói, chu tước cô nương, hiếm khi thấy được cảnh đêm đẹp, lúc trước ta và cô chỉ là hiểu lầm, cả hai đều không có sinh tử đại thù, cần gì phải đánh đánh giết giết. Nói xong hắn dừng lại một chút tiếp lời. Hơn nữa, không phải lúc chạm vẳng tối chúng ta đã nói rồi sao? sau hôm nay lúc gặp lại chính là kiểu địch? Nhưng ngày còn chưa hết, tạm thời ngưng chiến được không? Chu tước khẽ giật mình, nhìn không được ngẩn đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm. Quả nhiên bây giờ chỉ thấy mặc dù đêm dài, bầu trời đầy sao, cảnh đêm u nhã. Nhưng nhìn sắp trời dường như vẫn chưa tới giờ tí. Dưới ánh sao, gió mắt nhẹ nhẹ. Trên ốc đảo hoàn toàn yên tĩnh an bình, trong gió thổi tới còn mang theo một ít hơi nước ướt át, làm cho người ta có một cảm giác lười biếng. Không biết tại sao, địch ý mạnh mẽ trong lòng Chu Tức cũng lập tức không còn nữa, lát sau nàng hừ lạnh một tiếng, lại quay người đi về phía hồ nhỏ bên kia. Lúc này hồ nước đã yên tĩnh lại, mặt nước dưới ánh sao giống như tấm gương phẳng mà xinh đẹp, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của bầu trời đầy sao. Chu Tức đi dọc theo bờ hồ. Rồi trợt nghe sau lưng có tiếng động, quay đầu nhìn lại, thì ra vạn kiếm nhất cũng đi tới bên hồ, nàng khẽ nhíu mày, nói, ngươi theo làm gì? Chỉ là vừa nói xong nàng trong lòng khẽ giật mình, giọng điệu này so với lúc trước êm dịu không ít, tuy rằng nghe có chút chất vấn, nhưng câu nói kia lại nhã nhạn ôn hòa, giống như, giống như chẳng lẽ nhanh như vậy mình đã hết tức giận sao? Vạn kiếm nhất đương nhiên sẽ không hiểu được biến hóa phức tạp trong lòng Chu Tước vào giờ phút này. Hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với Chu Tước, nói, lúc trước ta cũng không để ý nơi này lại có cảnh đẹp như vậy nên nhìn không được mới sang đây nhìn lại. Chu Tước bỗng nhiên ngang ngược nói, có cái gì đẹp đâu, chỉ là một hồ nước bình thường mà thôi. Vạn kiếm nhất ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời hiểu không nổi nữ tử này, nghĩ thầm Chu Tước cô nương thật. Vạn Kiếm Nhất nhìn nàng một cái, cười nói, "Chu tức cô nương, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo." "Có chuyện gì nói mau." "À, được rồi, xem ra cô là người nóng tính, ta nghĩ." "Cái gì nóng tính, ngươi mới là người nóng tính, buồn cô nương rất tốt đấy, còn có, rút cuộc ngươi muốn hỏi điều gì, ít nói nhảm đi." Vạn kiếm Nhất bị nàng trách móc hai câu, dù là hắn tốt tính cũng không nhịn được liếc mắt một cái. Nhưng nhìn thấy thân ảnh của nàng, chẳng biết tại sao có lẽ là lúc trước dù sao cũng chiếm tiện nghi của người ta, vạn kiếm nhất cũng không tức giận với nàng, chỉ đành cười lắc đầu, sau đó nói, Chu tức cô nương, vì sao cô luôn luôn mang mạng che mặt, không mệt mỏi sao, ai cần ngươi lo, Chu Tước tức giận nói, sau đó tùy ý ngồi xuống một mảnh cỏ xanh bên hồ, vạn kiếm nhất cách nàng một khoảng, nghe vậy nhún vai, cũng chẳng muốn hỏi nhiều dứt khoát ngồi xuống. Một lát sau, hắn dường như cảm thấy có chút không thoải mái, lập tức ngả người ra sau rồi nằm luôn trên đồng cỏ, sau đó phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Bầu trời sao thật đẹp. Hắn lẩm bẩm nhìn lên trời đêm. Chu Tước nhìn hắn một cái, sau khi do dự một chút nói, "Này, ta hỏi ngươi, ngươi vào man hoang lại đi đến thánh điện của chúng ta, đến cùng có ý đồ gì?" Vạn kiếm nhất nở nụ cười nói với nàng, nếu như ta nói, ta chỉ tùy ý tới đây ngắm cảnh, cô có tin hay không? Tin ngươi mới là lạ, Chu tức có chút tức giận mà nói, chỉ là sau đó nàng bỗng nhiên hiểu ra, thầm nghĩ tại sao đêm nay mình lại dễ dàng nổi nóng như vậy. Vạn kiếm nhất cười nói, thế này đi, cô nói cho ta biết tại sao cô mang mảng đen che mặt, ta sẽ nói cho cô biết nguyên nhân ta đến man hoang, được chứ? Chu tước khẽ nhướng mày, nói, thật không? Vạn kiếm nhất mỉm cười nói, thật. Chu tước suy nghĩ một chút, dường như có chút không yên lòng, ánh mắt mang theo mấy phần hoài nghi nhìn nam tử có chút tiêu sái đang nằm trên đồng cỏ, nói, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Vạn kiếm nhất chở mình ngồi dậy, trên tay cũng không biết từ đâu bước được một cọng cỏ, đặt ở trong miệng nhai hai cái, cười nói, con người của ta trời sinh trung thực, sao lại gạt người? Phì, Chu tức nhổ một cái, tức giận nói, trước kia sư phụ đã nói với ta, những người trung thổ các ngươi vô cùng gian xảo, giỏi nhất là gạt người, còn là nói dối không trước mắt, lừa người ta cạn sạch rồi mà còn không biết, ngây ngốc tin tưởng bọn lừa đảo các ngươi. Vạn kiếm nhất ngẩn người một chút, nhìn không được hỏi, sư phụ cô là ai, chẳng lẽ trước kia hắn đã bị người ta lừa gạt, Chu tước nghe vậy cũng khẽ giật mình. Suy nghĩ một chút nói, "À, cái này ngược lại cũng chưa từng nghe người nói qua." Vạn Kiếm nhất bật cười, sau đó nhẹ nhàng phun cọng cỏ trong miệng ra, nhìn Chu Tước nói, "Thế nào, có thể nói cho ta biết không?" Chu Tước do dự một chút, nói, "Được rồi, ta đã nói với ngươi, dù sao cũng không phải là chuyện gì quan trọng, bất quá ngươi cũng không thể gạt ta." Vạn Kiếm nhất ngật gật đầu, Chu Tước liền nói, ta xuất thân trong một bộ tộc từ xưa đến nay có quy củ, hễ là nữ tử đảm đương vị trí thánh nữ, từ nhỏ đã che mặt, một lòng tôn kính thánh mẫu Minh Vương, bất cứ lúc nào cũng không thể tháo xuống. Nếu như có một ngày dung mạo bị nam tử khác nhìn thấy, vậy chỉ có hai lựa chọn, một là giết hắn, hai chính là không phải hắn không lấy làm chồng. Vạn kiếm nhất im lặng một lát, đột nhiên cười ha ha, thoạt nhìn có chút nhìn không được. Chu Tước Trừng mắt nhìn hắn cười to. Có chút xấu hổ mà nói. Ngươi cười cái gì? Vạn kiếm nhất lắc đầu cười nói. Cái này. Điều này cũng quá buồn cười. Ngày nay là thời thế gì rồi? Ở đâu còn có quy củ ngu xuẩn như vậy? Trước kia ta vẫn cho rằng chuyện này chỉ có trong truyền thuyết thôi đấy. Nói xong lại cười không ngừng. Chu tước đột nhiên đứng lên. Phẫn nộ quát. Ta nói chính là sự thật. Vạn kiếm nhất ngơ ngác một chút. Chậm giải thu lại dáng tươi cười. Nhìn chu tước nghiêm mặt nói, "Thật sự?" Chu Tước hừ một tiếng, nói, "Đương nhiên là thật." Vạn Kiếm nhất chậm rãi gật đầu, trầm ngâm một lát rồi lại khẽ gật đầu với nàng, đứng dậy đi đến trước người Chu Tước không xa, nói, "Lúc trước là ta càn rỡ thô lỗ, có chỗ thất lễ, xin cô nương thứ tội." Hắn lần này lời ấm mặt nghiêm, mắt sáng người như sao, áo trắng bồng bềnh đi tới, một cỗ khí tức đàn ông mơ hồ kéo tới. Chú tức đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, gương mặt lại hơi nóng lên. Dưới ánh sao, nam tử này lại anh tuấn như thế, nàng vốn nên tức giận, rồi lại chẳng biết tại sao một chút cũng không giận được. Nhưng mà có lẽ vì chút mặt mũi, nàng khẽ cắn môi miễn cưỡng hừ một tiếng, muốn làm cho mình duy trì dáng vẻ lạnh lùng, nhưng bỗng nhiên cảm thấy tiếng hừ lạnh kia có chút hòa hoãn vì vậy lại bối rối. Tim nàng đập càng lúc càng nhanh, thật là đáng chết. Cảm giác này chưa bao giờ có. Chú tức trước đôi mắt sáng. Đột nhiên hít sâu một hơi. Mang theo vài phần bối rối. Nói. Cái kia. Quên đi. Ngươi nói mau. Đến cùng ngươi muốn đến Thánh Điện Man Hoang của chúng ta làm cái gì. Vạn kiếm nhất chăm chú nhìn vào mắt nàng. Cũng không lập tức nói chuyện. Chu tức cảm thấy hô hấp của mình có chút không hiểu mà nhanh dần lên. Đang lo lắng. Liền nghe vạn kiếm nhất ôn hòa nói. Ta đến Thánh Điện Man Hoang của các ngươi. Nhưng mà mục đích, thật sự chỉ là muốn nhìn xem mà thôi. Chu tước chừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi tại sao lúc này lại như vậy, rõ ràng vừa mới nói. Ta không có gạt ngươi. Vạn kiếm nhất nói, ta có thể thề, sự thật chính là như thế. Chu tước nhìn hắn thật lâu, nói, chỉ là như vậy. Vạn kiếm nhất mỉm cười gật đầu, nói, chỉ là như vậy. Ánh mắt chu tước lay động. Cũng không biết giờ phút này trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng sau một lúc lâu, nàng lại hừ một tiếng. Nói, cũng được. Lần này sẽ tin ngươi một lần. Nhưng mà ngươi cũng nên cẩn thận. Ngộ nhở ta phát hiện ngươi đến thánh điện man hoang của chúng ta với ý đồ bất chính cùng âm mưu. Thì đừng gặp ta. Hoặc là đến ngày đó rơi vào trong tay của ta. Đừng trách ta không nói tình cảm. Vạn kiếm nhất ta một tiếng. Cười nói, ta đây ngược lại là có chút tò mò. Gặp ngươi thì sẽ thế nào? Chú tức hít sâu một hơi, làm cho thanh âm trở nên lạnh lùng vài phần, nói, ta sẽ giết ngươi. Vạn kiếm nhất ngật đầu, sắc mặt ôn hòa, mỉm cười nói, như vậy. Chẳng qua nếu như cô rơi vào trong tay của ta, ta cũng sẽ không giết cô. Ồ, Chu tức có chút kinh ngạc, nhịn không được liền hỏi, cái này là vì sao? Vậy ngươi ý định làm cái gì? Vạn kiếm nhất nhìn nàng một cái, Cười nói, khi đó ta muốn xúc khăn lụa lên, nhìn xem rốt cuộc ngươi có phải như ta nghĩ là một tuyệt thế mỹ nhân không là được. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 45, Thánh Điện Chu Tước dưới khăn che mặt hơi biến sắc, cắn răng làm bộ muốn động thủ. Vạn kiếm nhất lui một bước thì Chu Tước mới dừng lại hừ một tiếng mang theo vài phần khinh thường nhìn vạn kiếm nhất. Nàng cười lạnh nói, đồ nông cạn, ngươi làm sao biết ta là một mỹ nữ tử. Nói không chừng ta vì dung mạo xấu xí nên mới lấy khăn che mặt đấy, đến lúc đó thì ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Không thể tưởng được ngươi cũng là người tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài một người. Vạn kiếm nhất không có biện bạch, chỉ nhìn chu tước một lúc lâu bỗng nhiên lời nói rất thành khẩn, ta và ngươi ngày sau vẫn là địch. Bất quá đêm nay gặp nhau xem như hiểu duyên, ta có lời muốn nói, không biết chu tước cô nương có muốn nghe không? Chú tức thấy vẻ chỉnh trọng trong mắt hắn, ngược lại có chút ngơ ngác. Hơn nữa nàng cũng không có tức giận nên thuận miệng nói, ngươi muốn nói cái gì? Vạn kiếm nhất nói, ta cho rằng thiên địa thế gian, người sống trên đời trọng yếu nhất là hai chữ tự tại Nếu có cơ hội, liền vùng lên thoát khỏi trói buộc cùng vướng bận mà sống cho tùy thích, như thế chẳng phải thống khoái sao. Chính mình được tự do, hy vọng ngày sau của cô nương có thể trôi qua thoải mái, vui sống cả đời này. Chu tước im lặng thật lâu sau đó nhìn vạn kiếm nhất nói, tốt lành á, không biết ngươi đang ăn bậy nói bà cái gì, hiện tại ta đang sống rất tốt, không cần ngươi nghĩ nhiều. Vạn kiếm nhất cười ha ha, rỗi ra một tay hướng lên trời vẫy vẫy với nữ tử này, thần thái tiêu sái. Chu tước nhìn hắn thật sâu sau đó thả người lên không chung bay xa rất nhanh biến mất trong đêm tối, nháy mắt đã chẳng thấy đâu, trời sáng hôm sau, đám người thương tùng tỉnh lại. Trải qua một đêm nghỉ ngơi tất cả mệt nhọc trong mấy ngày liên tiếp tan biến đâu mất, ai nấy tinh lực dồi dào thần hoàn khí túc, vạn kiếm nhất cùng mọi người thương nghị tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi qua xa vũ mê cung liền coi như xâm nhập man hoang chi địa, xa hơn chính là thánh điện ma giáo rồi. Nhưng man hoang thánh điện bao nhiêu năm rồi vẫn luôn là hang ổ của ma giáo, trong đó để phòng rất xâm nghiêm, nguy hiểm không nói cũng biết. Bất quá 5 người thanh vân môn nếu như đã đến đây đương nhiên không thể quay đầu Không nói người có tâm trí kiên định như vạn kiếm nhất mà bốn người kia cũng là chiến ý dâng cao Một lòng muốn xác minh thánh điện ma giáo kia Vạn kiếm nhất cùng mọi người một phen sắp xếp lại dặn dò cẩn thận mấy lần Đoàn người lần nữa xuất phát Ngày hôm đó trời cao mây tản Sa mạc bao la hùng vĩ Mặt trời rắt phía chân trời Kim mang vạn trưởng chiếu tại trên người bọn hắn Những ngày tiếp theo cũng không tính là thuận buồm xuôi gió, nguyên nhân có lẽ do tiếp cận man hoang thánh điện, dọc con đường này người trong ma giáo qua lại rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tuy rằng đám người bạn kiếm nhất lưu tâm né tránh nhưng vẫn nhiều lần đụng phải, bất quá bọn hắn thủ đoạn như lôi đình mà xử lý sạch sẽ. Mặc dù như thế nhưng mọi người vẫn rõ ràng việc che giấu tung tích càng ngày càng khó, đồng thời gặp được yêu nhân ma giáo thực lực cũng càng cường đại hơn. Trừ việc đó ra bọn hắn còn phải ứng phó thêm rất nhiều phiền phức cùng khó khăn Bởi vì một đường tiến về man hoang thánh điện xem như là lộ tuyến dễ dàng nhất Thì phía sau xa vũ mê cung cùng hai cái ốc đảo cũng không nhất định là vùng đất bằng phẳng rồi Sâu trong man hoang sa mạc có đủ loại kỳ lạ quỷ dị sinh vật Rất nhiều quái thú đều có thể giết chết người Trước khi đi tới cái man hoang chi điện này Năm người bao gồm cả vạn kiếm nhất cũng không nghĩ cái hoang mạc tựa như biển chết này sẽ có lượng quái vật khủng khiếp lại hung hãn như vậy. Đồng thời dựa theo lời nhắn nhủ của đoan mục thiết và bách độc tử nói lúc trước, trong sa mạc man hoang cũng chỉ có hai cái thanh tuyển cùng tiểu hồ châu là an toàn. Tại dọc đường tiếp theo, bọn hắn gặp rất nhiều ốc đảo nhưng cũng không thể uống nước hơn nữa bên trong rừng cây còn ẩn nấp thêm nửa sinh vật quái dị. Đôi khi cái man hoang chi điệm này sẽ làm cho người ta thật sự liên tưởng đến thời đại man hoang thượng cổ. Bất quá có rất nhiều khó khăn chắc trở nhưng vạn kiếm nhất cùng bốn người đều xông qua từng cái. Hơn nữa bởi vì cả ngày đều là thời gian chém giết sinh tử, mọi người đều ở trong trạng thái cực kỳ khẩn trương lại thêm vạn kiếm nhất vui lòng chỉ bảo, đảo hạnh bọn thương tùng, điền bất dịch, thương chính lương cùng thúc thường tăng lên trong giai đoạn này thấy rõ. Trong đó rõ nhất là điền bất dịch tuy dung mạo bình thường lại không hiển sơn lộ thủy nhưng lại tiến cảnh lớn nhất, thậm chí cả vạn kiếm nhất cũng phải kinh ngạc. Nếu như nói lúc 5 người này từ Hồng Kiều trên Thanh Vân Sơn rời đi, xếp hạng thực lực là vạn kiếm nhất, thương tùng, thương chính lương cùng điền bất dịch lại đến thúc thường mà nói thì nay sau mấy ngày tranh đấu liên tục lại mang theo mấy phần kịch liệt cùng tàn khốc, đạo hạnh thực lực điền bất dịch có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ nhìn đơn thuần ngày gần đây giao thủ cùng quái vật mà yêu nhân ma giáo, tên mập lùn này đã hành động vượt qua thương chính lương, mơ hồ có thể ngang hàng với thương tùng. Hiện tại trong mọi người có lẽ cũng chỉ có vạn kiếm nhất mới có thể thắng hắn một bậc. Điều này làm 5 người thanh vân môn có phản ứng khác nhau, vạn kiếm nhất thì thập phần mừng rỡ. Càng là ưa thích vị sư đệ mập mạp này, tăng thêm điền bất dịch lại khiêm tốn hiếu học. Thường thỉnh giáo vạn kiếm nhất mà vạn kiếm nhất cũng là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn làm điền bất dịch vô cùng cảm kích. Đồng thời điền bất dịch thường ngày cũng vô cùng kính trọng vị sư huynh này. Xem hắn nửa như sư phụ nên mỗi lần xưng hô đều mang theo vài phần kính trọng. Cuối cùng cũng là vạn kiếm nhất tính tình hào sẵn nghe không quen những thứ này nên cười mắng điền bất dịch hai lần mới khiến hắn sửa lại. Chỉ là như vậy nhưng kích thích một người khác chính là thương tùng ngày bình thường ít nói. Thương Tùng tính tình có chút cao ngạo, trước sau chỉ có kính phục vạn kiếm nhất nhưng lần này tận mắt thấy Điền bất dịch đạo hạnh tiến nhanh nên cũng bị thúc dục Chính hắn kỳ thật cũng là thiên tư hơn người nếu không ngay từ đầu cũng không được vạn kiếm nhất coi trọng. Vì vậy trong thời gian kế tiếp Thương Tùng cũng là âm thầm mà hăng hái ma luyện, lại có thêm vạn kiếm nhất chỉ điểm nên đạo hạnh tinh tiến. Cuối cùng hắn và Điền bất dịch giống như ngươi đuổi ta chạy. Tuy rằng bên ngoài không nói gì nhưng là liều mạng dốc sức mà so thực lực. Hai người này cây kim so với cọng dâu hấp tấp dốc sức liều mạng ma luyện bản thân nên đạo hạnh tiến nhanh. Thực lực tăng lên tưởng như mắt thường có thể thấy được đấy. Ngày hôm qua điền bất dịch bộ con ma ngạc ốc đảo thì hôm nay thương tùng mặt lạnh liền một kiếm chém quỷ báo man hoang càng thêm hung hãn. Vì vậy hôm sau điền bất dịch rồi giết đỏ cả mắt, cầm kiếm mà lùng sụp yêu thú quái vật trong man hoang. Cuối cùng cắt lấy ba đầu hung hãn thú vật đem về. Những yêu thú man hoang này đều là hung vật thực lực rất mạnh, đối phó bọn nó nếu không cẩn thận liền nguy hiểm tính mạng. Nhưng có lẽ do ma luyện trong thời khắc sinh tử như vậy mới có thể làm cho đạo hạnh tăng mạnh bực này. Mắt thấy tình huống như vậy cũng đồng dạng làm cho thúc thường cùng thương chính lương chịu kích thích rất mạnh. Đều là thanh vân môn hạ đệ tử, đều có thiên tư tài hoa hơn người anh tài tuấn kiệt, ai lại muốn kém hơn người khác. Người nào lại không có tâm tranh cường háo thắng. Chơ mắt nhìn đồng môn điên cuồng ma luyện mà đạo hạnh tinh tiến thì dù là ai cũng không chịu được. Vì vậy hai người này cũng điên cuồng tham gia đội ngũ ma luyện. Man hoang hiểm địa một đường tiến về phía trước, một đường tu hành. Bởi vì lúc trước bách độc tử cùng đoan một thiết chỉ điểm cho bọn họ một lộ tuyến tương đối dễ dàng nhất nên bọn hắn đã đi trong man hoang chi địa hơn một tháng. Lại còn đi nhầm mấy lần nhưng vẫn may mắn tìm về chính xác. Nhưng một đoạn đường này bọn hắn đi có chút vất vả, thực ra có thể thoải mái hơn một chút nhưng vì ma luyện đạo hạnh cùng một bầu không khí cổ quái so đấu không ai phục ai nên những gia hỏa này có chút cử chỉ điên rồ thậm chí là đi trêu chọc mấy con yêu thú cường đại, rước lấy nhiều phiền toái. Nhưng đương nhiên xui xẻo thì vẫn là đám yêu thú ở man hoang mà thôi. Tiếp tục đi cho đến một ngày thì bọn hắn cũng thấy tại phía đường chân trời một góc dấu vết của tòa cung điện Nguy Nga. Trong sa mạc man hoang bằng phẳng rộng lớn trượt đột ngột có một tòa sơn mạch mọc lên, đứng vững tại biển cát mênh mông. Mặt trời mới mọc hừng hực rắc tại bầu trời, tiên nắng rơi vãi xuống chiếu đến mảng lớn cung điện trên núi, như là thần điện tại bầu trời bao quát nhân gian. Mấy ngọn núi như được quỷ phủ thần công cắt ngọt cùng căn cứ thế núi mà xây dựng nên cung điện. Trong đó ngọn núi lớn nhất tọa lạc một tòa đại điện vô cùng hùng vĩ chung quanh đại điện trên đất chống phủ kín ngạch đá bóng loáng Tựa như lưu ly, đại điện chạm chỗ mái cong, cột chủ cùng cửa sổ đều lớn, tỏa bắc hướng về nam, đại khí khoáng đạt, cung điện màu đen trầm tỉnh lại trang nghiêm mang phong cách cổ xưa, thêm vào khí tức xâm nghiêm, chân tường bốn phía điện thờ đều có màu vàng càng lộ ra trang trọng nghiêm túc. Đích thị nơi này chính là trong ma giáo truyền thuyết quan trọng nhất thánh điện. Từ xa nhìn lại, thánh điện nguy nga cao lớn, trước điện bên ngoài trăm trưởng còn có một tòa tháp cao có khắc phù điêu. Trên có khắc nhiều loại thượng cổ dĩ thú thoạt nhìn dường như là hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, thao thiết đều đỡ trụ mà lên, nhìn hung mãnh dữ tợn làm người ta không rét mà run. Trừ những điều đó trên xà tòa đại điện có một tấm bảng hiệu màu đen mà trên đó có hai chữ màu vàng, thánh minh, rất to, kiểu chữ mạnh mẽ hữu lực. Cửa điện rộng lớn mà trăng nghiêm, trên xà ngang rủ xuống mấy lá cờ màu vàng to lớn đón gió tung bay. Trên lá cờ có chữ viết cổ quái rất khó phân biệt, trên nó vẽ rất nhiều cảnh tượng khác lạ, có tiên cảnh chúng sinh yên vui mà cũng có ác quỷ địa ngục thê lương, nhìn qua thấy sợ. Năm người thanh vân môn đứng trên đồi cát xa xa dưới chân núi ngắm nhìn tòa man hoang thánh điện, gió lớn thổi tới mang theo mấy phần bụi cát thổi lên vạt áo bọn hắn, cũng chứng kiến vẻ mặt trẻ tuổi của bọn hắn ngưng trọng nhưng rồi cũng không có ý sợ hãi lùi bước. Dưới ánh mặt trời bọn hắn 5 người kề vai sát cánh đứng chung một chỗ đối mặt với tòa đại điện nguy nga như núi kia, tuy là cách một trời một vực nhưng rất khí thế, dường như trong mắt bọn hắn trên đời này không có sự tình gì là quá đáng sợ, mặc dù có ngàn vạn người, dù là nơi xa xôi hiểm yếu, cần gì phải nói, nam nhi đại Trượng phu, chính là lúc này, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng hiển sơn lộ thủy, ví von biểu hiện tài năng của mình. Chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn Biết thì sẽ nói Nói thì sẽ nói hết Cây kim so với cọng dâu Đại khái không thua kém bao nhiêu Chuyện được phát tại website Chuyenaudio.com Chương 46 Thánh điện dưới những tòa tháp cao kỳ lạ Phía trước thánh điện ma giáo Đang tụ tập một đám người đều là giáo đồ ma giáo Trong đó có một số nhân vật Là lĩnh tủ tối cao của các môn phái Cũng đều xuất hiện nơi đây Ngoại trừ các phe phái lớn nhỏ khác ra Hôm nay tứ đại phái thực lực mạnh nhất có đến ba phái xuất hiện nơi đây, trong đó tự nhiên lấy độc thần cầm đầu, mặt khác trường sinh đường cùng hợp hoan phái cũng có mặt, đứng ở phía trước mọi người theo thứ tự là Tam Diệu cùng Ngọc Dương Tử. Bất quá quỷ vương tông rất mạnh trong tứ đại phái rồi không có xuất hiện, cũng không biết đi đâu. Ngoài ra, cũng không ít người từng đi theo giáo chủ cửu vong ngữ lấy tứ đại thánh sứ cầm đầu đứng ở giữa sân nhưng bây giờ lại riêng phần mình phân tán. Không ít người thậm chí trực tiếp đứng trong đội ngũ các môn phái khác, hiển nhiên đã bị lôi kéo vào. Hiện tại cũng chỉ còn giải rác mấy người thanh long, bạch hổ Chu tước đang lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên, lộ ra đặc biệt cô đơn. Có không ít người trong ma giáo giờ phút này đang nhìn vào đám người thanh long đang ôm vò gốm đứng dưới tu la tháp với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tình cảnh này làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Phải biết rằng không lâu trước đó, lúc giáo chủ còn tại thế... Đám người thanh long trình là đang cầm quyền thế rất mạnh không thể với tới, nhưng tình huống hôm nay đã hoàn toàn bất đồng. Bất quá thanh long đối với những ánh mắt địch ý kia dường như chưa phát giác ra, chỉ có vẻ mặt đau xót ôm lấy vò gốm cất giấu cho cút giáo chủ cửu vong ngữ đứng phía trước tháp cao. Không biết bắt đầu khi nào bỗng nhiên có một hồi cổ ca âm ưu từ đại điện đằng xa bay ra, như oán như khóc không ra tiếng, gió thổi cờ động, người trong ma giáo đều cúi đầu. Có người thì lãng yên nhắm mắt, có người thì mở miệng hát theo. Cái kia phẳng phất như thanh âm truyền thừa từ thời đại cổ xưa, quanh quẩn giữa thiên địa, kích động bay thẳng lên mây xanh. Thanh long chăm chú nhìn tháp cao, đột nhiên bưng lên một chén máu đỏ thẩm trên mặt đất rội trực tiếp lên thân tháp. Sau một lát chỉ nghe một tiếng nổ vang, lập tức phía chân trời có một nhúng hào quang rơi xuống, chiếu vào ngọn tháp tu la. Âm thanh ủ ủ bỗng dưng vang lên. Hác quang trên tu la tháp bốc lên, ngọn tháp sáng lên như một đảo hư ảnh bắt ngang bầu trời, âm u vô cùng, giống như là u minh địa ngục, dường như chỉ cần liếc mắt nhìn liền sẽ rơi vào hác ám vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lúc hư ảnh màu đen như vực sâu kia xuất hiện, tất cả mọi người trong ma giáo đều quỳ xuống, mà Thanh Long đứng ở phía đầu tiên, cũng là gần nhất ngọn tu la tháp cùng hư ảnh như vực sâu màu đen kia. Với đạo hạnh cùng thực lực của hắn như vậy cũng nhìn không được dùng mình một cái, lập tức không dám thờ ơ liền tranh thủ nhẹ nhàng vung cho cút tại phía trước tu la tháp, sau đó trong miệng đọc kinh văn cổ xưa rồi quỳ xuống dập đầu, tiếng kêu gào thê lương bỗng nhiên vang lên truyền ra từ trong hư ảnh màu đen tửa vực sâu kia, như là ác quỷ gào thét hô hào, phản phất có người giít gào cuồng nộ, thanh âm hung lệ vô cùng, làm huyết nhục sinh linh đều bị run dẩy, mà cho cút theo gió thổi lên. Cùng các bụi đầy trời hòa làm một chỗ cứ như vậy mà trầm luân dưới tu la tháp. Bề mặt hắc ám lay động, lập lệ ánh sáng nhạt, dường như có đồ vật gì đó bị giam cầm đang giải rũi nhưng vào lúc này bỗng nhiên từ thánh điện đằng xa truyền đến một hồi gió nhẹ đảo qua cát vàng đại địa như mặt trời chiếu vào bóng dâm làm cho tất cả hắc ám héo rút xuống dưới. Tiếng kêu gào sắc lạnh trong mảnh hư ảnh kia yên tĩnh lại, sau đó âm ảnh dần thu nhỏ lại cuối cùng biến mất phía trên tu la tháp. Thanh long nhìn đám cho cút kia phiêu tán theo gió không tự chủ được mà lệ rơi đầy mặt, dập đầu mãi trên đất, mơ hồ có âm thanh nghẹn ngào.